Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio chấm ước y rét. Ra chỗ. Lúc đồng cường vọt vào ánh mắt đều đỏ bừng. Đó là cấp bát. Nỗi giận hắn không nghĩ tới nửa đêm trong lúc mình ra ngoài. Gia tột ở trong ngọc hoàng học viện mà lại xảy ra chuyện. Mà trong nháy mắt nhìn thấy nhậm kiệt. Cả người đồng cường có một loại cảm giác muốn nhảy dượng lên.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 Nhậm Thiên Kỳ mới có thể ầm, uhm. nhưng đúng lúc này, bất thình lình bay vào một cái bóng đen, đập mạnh xuống đất. Tuy nhiên, xung quanh thân thể bóng đen này bị một tầm lực lượng bao bọc, cho nên lúc rơi trên mặt đất giống như vẫn thạc thiên ngoại rơi xuống. Trên nghị sự đại điện đều bị chấn động một hồi lâu. Người nào? Nhậm Văng Húc, Nhậm Hàn Lâm,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 đánh cho hoàng đế hiểu lầm. Lo lắng mà hoàng đế đối với bọn hắn làm hết thảy chuyện chấp chủ nhiệm gia hơn 1 năm này cũng tỏ ý rất hài lòng. Nếu hôm nay làm náo loạn như vậy, hết thảy công sức trước đây đều mất trắng, thật đáng ghét. Nhậm Thiên Kỳ, Nhậm Thiên Hoành lại cũng đồng ý. Đáng ghét. Nếu như bây giờ tìm tới đại trưởng lão thì mình sẽ thua thiệt lớn. Được rồi,